vợ thị hương tập thứ bảy. Nghe tiếng khóa cửa kêu lạch cạch phía đằng trước, Thiểm Hương còn nằm thức trong buồng bèn lên tiếng hỏi: <cười> "Anh tư về đó phải không? Sao ông trễ vậy?" Trịnh Thuật không nói không rằng khoác trái cửa lại rồi song song đi thẳng vào buồng nơi có ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn trong. bước đến cửa buồng, Chính Thuật chột dạ đứng khựng lại, nhưng khi để mắt nhìn thấy qua một lần mùng lưới mờ ảo, hình bóng của Thím Hương nằm dài trên giường với mái tóc đen xõa trên gối, hắn ta thay cổ như khô lại và lỗ tai thì lùng bùng. Không bỏ lỡ thêm một giây phút nào nữa, Chính Thuật bước gấp lại bên giường vắn mùng chú vô. Thím Hương vừa giơ tay định nếu lấy cổ Nhưng bổn Thiêm quản kinh bò rục giấy, lết liền vô phía trong va lập gặp hỏi, "Anh, anh ai, ai đây?" Chính Thuật cẩn thận ngồi ngay ngắn lại chứ không có dám nổ tới Sở Thiêm Hương la quát. "Ê, tôi đây mà Thiêm, Chính Thuật đây mà." Thiêm Hương hơi lạy hụng, vối tay bới sơ xửa đầu tóc vừa hối, "Hử, anh chính, anh làm cái gì lạ vậy? Ừ, anh tư đâu rồi hả?" Chính Thuật dịu dàng đáp, Ôi, đừng có lo cho ảnh nữa. Ảnh uống quá chén nên dậy hết nổi rồi. Và đêm nay chỉ có <cười> mình tôi giữ thím. Thím hường nhíu mày suy nghĩ rồi ôn tồn nói, "Anh chính, ảnh á là bản thân của anh tư, anh nên nghĩ lại đi, kẻo sau này anh em hết ngó mặt nhau được đó. Tôi chắc đêm nay anh cũng uống rượu hơi nhiều rồi." nổi từ đó thêm hương vừa lẫm lếch canh chừng chính thuộc vừa lết xác theo cái thành giường để vọt ra phía ngoài. Trợ Thiêm Hương nhảy xuống giường mất, Chính Thuộc vội đưa tay chặn thím lại, nhưng cũng đã quá say và quá tự tin, nên khi bị cái hất quá bất ngờ và quá mạnh của Thiêm Hương tay Chính Thuộc giật qua một bình, hắn ta nổi nóng chụp phối trở lại nhưng Thiêm Hương đã tột ra khỏi mép giường bên ngoài. Thiểm Hư hãi chạy lại vặn cho ngọn đèn sáng tỏ lên, lấy bẫy gài lại mấy cái nút bóp áo mới bị xút ra vì bị kéo bằng nãy. Chính Thuật cũng đã bước chân xuống giường, hắn cười rè và đưa mắt nhìn Thiểm Hương như để dò xét thêm. Thiểm Hương vội chạy lại đứng lính quĩnh nơi ngưỡng cửa buồn, nửa muốn kêu la cầu cứu, nửa muốn tìm cách đuổi êm Chính Thuật ra. Chính Thuật Bước tới một bước. He he he, Thiếm Hường, bộ Thiếm không có hiểu rõ lòng tôi chút xíu nào hết sao. Sở dĩ tôi còn nắng ná ở đây tự hổn rài á, là cũng gì, ai á, Thiếm có biết không? Anh Chính, tôi nể anh lắm đó nghe. Nhưng anh đi quá lố thì nhất định không có được. Nếu anh không biết điều, đi ra khỏi nhà này lập tức. Lát nữa anh Tư anh về, tôi nói với anh hết cho mặt coi. Chính thuộc cười mũi. Hừ <cười> ừ. nhân từ á, ánh mềm rồi còn sai biết trời đất gì nữa. Mà thím nên nghĩ lại đi, tôi đây với thằng cha có kém xúc cái gì đâu, thím còn trẻ, đời thím còn dài mà cái thằng cha tứ nó cũng lông bông lắm chứ có bộ hiền lành gì lắm sao. Bộ thím tưởng thằng cha mê thím chứ không phải mặn với cái gia tài của thầy Hương quản để lại chắc. Nói thiệt với thím, cái bổn mạng của thằng cha tứ tôi nắm trong tay đây nè. tù mong giết lúc nào thì giết mà muốn buông lúc nào thì buông. Có điều á, tôi còn vị tịnh thiếm nên tôi không có nở thẳng tay đó thôi. Hê hê hê. Hửm, bố anh nói anh tư cũng như anh. Chính thuộc cười rè, hắn ta định móc giấy thú nhận của anh tư ra, nhưng chợt nghĩ nếu mình làm thẳng quá thì cũng kẹt luôn vô nên chỉ đáp một cách mập mờ. Thím Hồng tình tôi thì cứ hỏi ngay thằng cha ác rõ việc đó. Nhưng thôi, tôi đã nói tôi không muốn đả động tới chuyện đó nữa. Bây giờ, nè thím, thím Hồng thừng tôi chút nào hả sao? Tôi khổ công sắp xếp đặt gần gũi với thím trong giây lát á. Chút nữa anh Tư ảnh có về thì có ai biết đâu. Nói tới đây chính thuộc lại bước tới thêm một bước nữa. Ê thím Hồng, tôi nói như vậy à, có phải không? Thiêm hương bước vọt ra khỏi ngưỡng cửa, hất hại nói. Tôi nói lần chốt. Anh mà làm tới, tôi la lên đa. Chính thuộc trừng mắt. Thiệt la không? Tôi nói thiệt. Tôi lọt vô đây thì không có dễ gì vậy. Không đâu nghe. Vừa nói chính thuộc, vừa xăm xăm đi tới. Thiêm hương thở hào hến. Tôi la thiệt đúng không? Chính thuộc cười hô hố. Hê hê hê hê hê hê hê hê. là thì cũng rồi mà thêm co la làng bây giờ cũng chẳng có ai nghe. Có nhà trộm sóm nậu ở khít đây đâu há. Tu rễu con nhỏ ở vậy không được sao? Lần này chính thuộc cười ngất. <cười> Tính hạ giả hành tỏ tu phải không? Hôm kia tôi lại đây có nghe Thím nó nói chiều nay thím cho con ở vậy tham nhà với dựng rồi mà, tôi rảnh mọi việc ở trong nhà này hết á. <cười> Cưng ơi. Dứt lời chính thuộc nhảy bổ tới tấn công thiếm vô góc nhà. Thiếm hương vừa sô đẩy vừa réo gọi thất thanh. Năm ơi nắm, ra đây mau nắm. Thiếm hương kêu lên thêm vài tiếng nữa thì phía nhà trong có tiếng ú ớ của con nhó ở. Ý, thiếm tư kêu tôi hả thiếm? Chính thuộc cao mại, nới tay ra. Thiếm hương mừng rỡ kéo thêm. Mau ra đây nắm. Có tiếng guốc lách cách vang xa. Chính Thuật vùng vằng buông thõng tay xuống rồi hỏi sặn giọng Thiếp Hương, "Bộ con nhỏ không đi về thăm nhà hả?" Thiếp Hương thở hổng hển đáp, "Nó bị trẻ chứng đỏ chót, nó không tụi, tôi nói tôi kêu mà." Chính Thuật lẩm bẩm, "Ê cái con nhỏ mắc tồi." Rồi bỏ đi ra ngoài ngồi nơi bộ salon đằng trước. Trong lúc thiếm hương bưng bả đi tuốt ra phía sau để chận con nhỏ ở lại. Nửa phút sau thiếm hương bưng một cây đèn chân đồng lớn ra và khi thấy mặt chính thuộc, thiếm nói liền. Bây giờ tôi xin mời anh tướng ra khỏi nhà dưới khắp dùm. Chính thuộc sẻn lẻn hỏi. Ê, cái con nhỏ ở, bộ em rồi hả thiêm? Chứ để nó thấy rồi nó léo mép đi học đâu này đâu kia, tùm lum lên sao? Chính thuộc cười gượng. Hè hè. bộ thím cũng sợ tay tiếng lắm sao? "Tôi đâu phải mặt trai mài đá như ai mà không sợ thiên hạ vậy nghĩ. Tôi bây giờ anh làm ơn đi ra giúp tôi, chứ để anh tự ảnh về kịp thì khó nói lắm đã. Và kể từ nay tôi không muốn thấy mặt anh ở đây nữa." Chính Thược cúi đầu suy nghĩ, đoạn hắn đứng dậy bước ra phía cửa cái, nhưng đi được hai bước hắn quay lại, vẻ mặt làm như thiểu não lắm. Ê thím Hương, tôi xin lỗi thím. Tôi hôm nay á, tôi có phần quá chén nên mới làm những chuyện tầm bậy đó. Tuy rằng trong lòng tôi lúc nào cũng quý mến thím thiệt chứ không có chỗ nào để chỗ hết. Nói đến đây han thở dài. Ê, chắc thím cũng xác giùm tại chỗ đó chứ đành đoạn nào đuổi sổ tôi như vậy sao? Thím Hường cười mũi, "Hừ, <cười> cái đứa không phải lỗi tại tôi đâu nghen. Thầy à, tôi nhận hết rồi mà thím, thím không cho tôi có dịp nào khác để chuộc cái tội lỗi của tôi sao hả thím?" Thím Hường thẳng nhiên đáp, "Ừ, <cười> ánh đừng trông thấy mặt tôi, đừng có bước chân vô cái nhà này nữa là đủ." Giọng cô chính thuộc trở nên thống thiết. "Ê, thím cũng cấm luôn không cho tôi đi kiếm con hạnh giùm thím nữa sao?" anh em quen của tôi từ trên cần thờ xuống vừa cho biết đã dò hỏi ra dấu vết của con nhỏ. Thím Hường nhíu mày lặng thinh. Thấy thể chính thuộc tấn công tới, ê nói lại noi vậy chơi dậu thím cấm cản tôi đi nữa, tôi cũng phải ráng tìm vẫn còn hạnh về cho thím. Tôi đã hứa thì tôi phải giữ lời. khăng ta chép miệng rồi nói tiếp. "Và tôi mong rằng khi nào tôi làm tròn lời hứa ấy, chắc thêm cũng ạ, hy xã cái lỗi vừa qua, cùng ngõ lại thân phận của tôi chứ." Giọng của Thiêm Hương như có phần bất xứng. "Nếu anh có lòng giúp như vậy á thì tôi đâu dám quên ơn, con người ta á mà không có lúc lỗi lầm. Nhất á là như anh." Nói thì anh quá chén nên mới ra nông nỗi ấy. Giờ nếu anh còn quyết tìm kiếm con hạnh nữa thì tôi đâu có thể diễn lý do gì nữa để sửa ngặt với anh sau này được. Chính thuộc tôi hắng mặt lên, <cười> thôi, thím nói bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Thiệt như nước cam lầu vậy, tôi cam đoan sẽ đem con hạnh về cho thím. Rầu tới chừng đó thím muốn rộng lượng với tôi như thế nào thì tôi ưng thấy nấy, chứ không có dám. Kèo này cái gì hả? Động hắn sằng sỏi nói thêm: "Đấy à, tôi đi gấp vậy phòng ngủ lại tỉnh anh tư dậy, kẻo à thêm đợi. Vô nghĩ đi thêm Hương, thêm để tôi à khóa cửa lại cho." Thêm Hương thở ra một hơi dài. Nhưng Trịnh Thuật vẫn còn sớ rỡ ở đó, Thíms Hương cao mại toan hỏi hắn ta thì hắn ấp úng lên tiếng: "Thiếu à, chút nữa tôi quên dặn thêm cái điều này, chừng nào anh tư ảnh về à, thêm cũng đừng nói lại với ảnh à." cậu chuyện dừa giờ rồi làm chi? Ê, đã đành rằng mình chưa có làm gì quấy, nhưng mà nếu anh biết được á thì anh dám ra thắc mắc nọ kia không có tốt. Tôi à, lò đây là phần của thêm nhiều hơn, chứ phần của tôi thì kệ số gì. Thêm Hương làm thinh, chỉnh tược rón rén đi lại mở cửa rút lấy chìa khóa để một khi ra ngoài có thể khóa y như cũ. Còn lại một mình Thiêm Hưng thẫn thờ nhìn sừng ngọn đèn vặn tim quá cao nên khói đen tấp lên cao lên miệng ống thông phong, rồi tự nhiên nước mắt trào ra lúc nào mà Thiêm cũng chẳng hay biết. Đậu nửa giờ sau, anh Tư lò mò về đến nhà. Thiêm Hưng vội lấy vạt áo lau kỹ hai khóe mắt và khi giáp mặt với anh ta, Thiêm chỉ lên tiếng oán trách chứ không có cự nự như mọi khi. <cười> anh Tư Anh bày đặt uống rượu say á, xưa rượu đi về trễ đêm hôm như vậy, có ngày em chết á mà anh cũng chẳng hay. Anh Từ sảng lạn đáp. <cười> Năm tháng mờ thì á, thiền mới có một lần nhậu quắc như vậy chứ bộ hoài á, sao em mặn cái gì chết, bất quá anh về hơi trễn chút thôi. Thiểm Hường lắc đầu nhẹ nhẹ. Ừ, chút. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh từ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách, gượng cười đáp: "À, à khê giữ rồi hen. Bị anh say rồi ngủ vùi, anh chính ảnh cũng quát cốc bình thiết, nhưng ảnh tỉnh trước nên ảnh kêu anh dậy đi về đây, chứ không thôi á canh giám ngủ quên luôn tới sáng lắm." "Thật chẳng lẽ em cấm cản anh, chứ anh gặp kèo, gặp bạn chơi bời với anh đó, em không có yên tâm chút xíu nào hết. Người như vậy mình quen thân" chuy. Nàng tới lủi nhào quá, không có ít lỗi gì hết mà còn san nhiều chuyện rắc rối nữa. Em nói để rồi anh coi. Anh tự nắm lái tại Thiêm Hương chắt lưỡi. <cười> em à, không nói anh cũng biết mà. Anh còn lạ gì cái thằng cha đó. Nhưng á như anh đã nói, mình lỡ kẹt cái chuyện con Thành Du. À, sáng mai này thằng cha cũng đi tàu lên Cần Thơ sớm để lo cái vụ đó đó em à. em hết sợ thằng chả rủ anh á tới lui á đầy quấy rầy em nữa ngang. Thiêm Hương cúi đầu thở dài, "Em cũng giải trời cho việc con hạnh trong xui vực cho rồi, để mình đền ơn ảnh một số tiền rồi ảnh muốn đâu đi đâu thì đi." Ảnh từ cười mỉm, đưa tay âu yếm ôm lấy vai Thiêm Hương như muốn tạ lỗi, bỗng anh ta để ý đến ngọn đèn dầu sáng đặt trên bàn và kêu lên: "Hửm, em để đèn chi vậy nè?" Không đợi Thiêm Hương trả lời, anh ta nhồi người, kê miệng thổi mạnh cho tắt phục ngọn đèn rồi quay ra hối thiêm. "Thôi, bây giờ mình vô ngủ chứ em." Chợt nhận thấy Thiêm Hương có vẻ lững khững trong vòng tay dịu đi của mình, anh tự kề tai thiêm thủ thĩ. "Hè hè, bầu dựng lại hả? Ừ, để anh đền ạ, phụ phệ cho mẹ cho anh cho nạt cưng." Và khi vào đến vùng sông thì thấy chiếu mộng xô lệch, Thiêm Hương đâm răng ngượng ngùng, nhưng rượu sau đó cũng cảnh tưởng ấy lần lần gây cho thêm một sự háo hức mới lạ bên tâm thần nóng hừng hực của anh Tư. Thiêm nhỏi đầu lên, cắn nhẹ vào vai anh và nói xít qua hai hàm răng: "Uống rượu rượu cho giữ nó ngăn quỷ." Bên cạnh anh Tư, Thiêm Hương vẫn tâm trở lại và quên hẳn cơn sóng gió dựa quá. vừa qua. Vừa lại tới Cần Thơ chính thuộc tìm ngay đến một thủ hạ thân tín để hỏi thăm về việc kháng ta, nhờ dò hỏi tin tức của con hạnh, đó là một tên thuộc giới đóng cửa rúc cậu của thành phố này và có biệt danh là Năm Đen. Gặp Năm Đen chính thuộc hỏi liền, Ê, sao mày? Cái việc tao nhờ mày đó tới đâu rồi?" Năm đen nhăn mặt đáp, "Hừ, thiệt là lạ quá. Từ thuở tôi quen anh tới bây giờ, có lần nào anh nhờ tôi một công việc kỹ như lần này đâu. Kim đưa nhỏ đó chi vậy anh?" Trịnh Thuộc có vẻ bực mình. "Bây giờ mày á bắt trước ai hách hối á, tao lại đó mày. Kim nó làm chi thì thui kể mẹ tao." "Ừ, anh đâu có biết." cho những sự trần ai khổ nhọc của tôi trong lúc tôi chạy kiếm con nhỏ khắp vũ trụ thiên hà, sao cũng lại quá ra nó ở khít nách mình mà mình không có hay. Mai cũng nhà có mấy anh em trong giới chụp giật ở ngoài nhà lồng chợ cho biết là có ông sáu quét chợ, ông có một đứa con gái nuôi. Biết ạ, phải đưa nhỏ đó không vậy? Sao không phải? Ông này cũng là người miệt trong tân thế mà. Đứa con gái trạc 8 9 tuổi, mặt mày sang lan phải không? "Ưh, dặn mày dẫn tao tới đó liền đi." Nam đen làm ra vẻ nghiêm trang. "Vẫn anh đi thì mau lắm, nhưng anh nghĩ kỹ lại coi, rủ anh tới đó gặp ông già, ông nhìn mặt làm khó dễ thì thêm mắt công mắt linh linh nhiều lắm đó." "Dư lại tôi cũng nghe ổng nói mớ còn nhỏ đó lắm." Chính Thuật vừa vẻ vỗ vai anh ta. "Ê, Mày khỏi lo vấn đề nhịn à, biết tao, suốt mấy tháng tao mần ăn ở tận xứ bằng ngại á, tao có ló mặt ra chỗ nào đâu mà người ta nhận diện ra tao được mày. Nói đoạn chính thuộc xô năm đen đi và tiếp lời, chứ lại tao á cũng chẳng cần gặp ông già đó làm gì. Mày làm sao á cho tao thấy mặt đứa con nhỏ rồ mày á để mặt kệ tao. Tính tao á, tao tính sao sống thì thôi. Ê, nếu vậy thì dễ ạ. Mỗi bữa trưa con nhỏ đó hay xách cơm cho ông già ti้ nuôi nó ăn. Anh cứ đi canh chừng ở khoảng đường từ cậu Sếu lên nhà lòng chợ thì thế nào cũng gặp. "Y, nhưng trước hết á mày phải chỉ sơ qua chuyến đậu cho tao biết mặt nó chứ." "Y được rồi, nhưng nè anh chính, tự hôm nay chạy đông chạy đáo kiếm con nhỏ, tiền xe pháo tốn quá, lại bỏ phí hết công chuyện bận ăn." Chính thuộc đấm nhẹ vào lưng anh ta. "Cho tụ bay á" đang nhập ngập mặt á thì không có sao, lâu lâu nhở nhở một chút, Dubai á nói thiếu điều nhất mình. Đây nè, cầm bậy một voi á, uống nước chơi. Tao đối với em Út bao giờ cũng ngọt lắm mà mày. Năm đen cười hề hề đưa tay đỡ lấy tờ giấy 100 đồng rồi săn sái bước đi lên trước. Vừa thấy con lỗ tai xách gạo mên cơm đi tới, năm đen khều chín thuộc báo nhỏ. Cái con nhỏ đó đó anh chính, chỉnh thuộc nhiều mắt nhìn kỹ rồi hỏi lại: "Ê, có chắc không vậy? Thật tao cũng muốn hỏi con mẹ Hương coi có tấm hình nào của con nhỏ không, để mình coi theo đó mà nhận diện thì dễ quá." Năm đèn chắc lưỡi. "Í, chắc mẻm mà anh. Thôi đó, tôi déo cho anh, muốn mượn gì nó thì mượn, tôi đi ngang." Chính thuộc không rời mắt con lụa đang đi gần tới. "Ất mày để đó cho tao, có việc gì cần tao sẽ kêu mày sau." Vừa nói chính thuộc vừa bước đi, lần về phía bên kia lề đường để đón chẳng con nhỏ, hắn ta thấy vẻ tươi cười, hắn ta lấy vẻ tươi cười gọi con lửa. "Chào bé ơi, lại đây cho qua hỏi thăm chút coi." Tuy giọng của chính thuộc rất mực dịu dàng, nhưng vì hờ cơ, nên con lỗ cũng phải giật mình, nó ngó lăm lăm người khách lạ và đi bét bét ra ngoài giữa đường. Chính thuộc mỉm cười đưa tay ngoắc nó lại. "Ê nè cháu, đừng có sợ cái gì hết, cháu lại đây qua hỏi thăm chút thôi mà." Con lỗ lững khững đứng lại rụt rè hỏi, "Chú kêu tôi hả?" "Ừ, phải, bước sát lại đây, quản có ăn thịt cá gì đâu mà cháu sợ không biết." Con lửa buốt vô lại đường nhưng đứng hơi dàn ra xa. Chú muốn hỏi thăm tôi cái gì? Cháu à, có phải là con nuôi của ông à? Ông à, ông sáu gì à, đó phải không? Con lựa nhíu mày, tôi là con của ba sáu tôi. Ờ, vậy chứ ba ruột cháu đâu? Con lựa trả lời sẳng băng, chết rồi. Chính thuộc à một tiếng rồi hấp tấp hỏi thêm, còn má của cháu ở đâu? Không biết. Chính Thuật cao mãi suy nghĩ một vài giây rồi chậm rãi hỏi nữa. "Sao à, nghe nói cháu ra ngoài nãy để đi học mà." Con Lụa nhìn Chính Thuật một hồi rồi hoài nghi hỏi lại. "Chú là ai? Hồi nào tới giờ tôi đâu có quen biết đâu?" Chính Thuật niềm nở đáp. "À, à cháu còn nhỏ nên không biết qua chứ, qua cũng là người bà con có thảy hương mà." Con Lụa mở mắt to. "Thảy hương nào?" Chính Thuật cười rồi nói lảng đi. Ê thầy Hương quản đó, đâu về qua đây cháu, dấu giếm làm chi? À, ông bộ lông mày à, bộ lông rại cháu không có đi học nữa hả? Con lửa hĩ mũi lên, lúc nào vui đi học chơi, lúc nào buồn thì ở nhà vậy thôi. Đoạn nó giậm bước đi và nói, "Thôi, để tôi đem cơm cho ba sáu tuổi không thôi ông đợi ông chửi chết." Chính thuộc vội lên tiếng giữ nó lại. "Ê, ê Khoan đã cháu, qua muốn nói với cháu một việc này." "Tôi là con nít mà có việc gì chú nói chứ. Chú muốn theo thì theo tôi ra chợ gặp bà sáu của tôi." Chính thuộc chắc lưỡi, "Ê, đã đành vậy rồi, nhưng qua thấy cháu một coi á, một cú qua thương. Tôi có bà sáu mà. Bà sáu của cháu tụi thường mến cháu, nên sẵn lòng chứa chấp." nhân tổ nghiệp cho ông già ống nghèo rách rập chứ bổ ông có dư giả gì sao. Bởi vậy á, qua tính kiêu cháu về ở với qua, qua nuôi cho ăn học cũng như mấy đứa con nhà giàu sang khác. Con lụa lắc đầu, "Tôi không ham đi học đâu." "Ê, tỳ qua cũng biết vậy, nhưng tại cháu học nhầm cái trường mất dịch đó nên cháu mới dám bỏ đi như vậy. Chừng này cháu về với qua, qua sẽ kiếm cho cháu một trường khác rồi qua sẽ may mặc cho cháu bốn năm bộ quần áo mới mẻ." cho tiền ăn bánh nè, vẫn đi coi hát bóng, hát cải lương lụ bù nè. Còn lụa vẫn lắc đầu, tôi quen với bà sáu rồi, tôi không muốn đi đâu hết. Chính thuộc vẫn giữ giọng ngọt ngào. Ê, nhưng cháu á nhắm bà sáu có nuôi cháu trọn đời được không? Ông già khuế đế như vậy, chuối ống chết bất tử bỏ cháu bây giờ, rồi cháu ở với ai bây giờ? Bà cháu mạnh vàng trời chết sao được. Chính Thục thở dài rồi hỏi thầm: "Nhưng a bố cháu không nhớ má cháu sao? Cháu theo qua rồi qua vẫn cho cháu gặp má cháu." Con lồ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp một cách rất thẳng th nhiên: "Tôi có không có biết má nào hết." Chính Thục nhìn sững con nhỏ, bỗng nhiên hắn ta cười xòa rồi thấp giọng hỏi nó: <cười> "Qua biết rồi, chắc cháu còn giận má cháu lắm phải không?" Vẫn vậy là phải Khoa cũng để ý đến chỗ đó lắm Nên Khoa mới tính trước Giá cháu về nhà Khoa ở đỡ Rồi Khoa sẽ kiếm thêm hương Để quyền lần thêm nghỉ lại Dầu sao cũng còn tình nghĩa mẹ con Chớ chào Con lụa sẵn giọng hỏi Tôi đã nói là không có má khỉ gì hết mà Thôi tôi đi đây Chắc chú nhìn lộng rồi đã Vừa nói con lụa Vừa te te bỏ đi trước Chính thuộc cười rè Hè hè hè Gạt cái con nhỏ khùng lành tổ mẹ. Đoàn hắn ta cũng tất tả bước theo và réo gọi: "Y, cháu ơi, cháu." Con lựa chỉ ngoái ngoái lại: "Gì nữa đó hả? Tôi nói tôi không biết gì hết." Chính thuộc vội móc bóp lấy ra một tờ giấy bạc 5 đồng và lo le về phía con lựa. "Cháu à, đừng suy gạt qua làm gì tội nghiệp, qua lo cho cháu thiệt tình mà. Đây nè, qua cho cháu 5 đồng cháu cầm lấy ăn bánh chơi." Con lựa nhìn tờ giấy bạc một hồi rồi chậm rãi lắc đầu. "Tôi á không có lấy đâu, ba sáu ổng đánh tôi chết." "Y, biết kỹ gì được, cầm lấy đi cháu." Con lựa chẳng nói chẳng rằng cắm đầu chạy đi thẳng, và khi nó nghe có tiếng chân của Chính Thuật rảo bước theo sau, nó liền phát chạy luôn. Chính Thuật cũng chạy đuổi theo, "Y, cháu ơi cháu, dừng lại một chút cháu." Con lựa hoảng kinh cố sức chạy rút hơn nữa, còn Chính Thuật chợt thấy người đi đường để ý. đứng lại ngó theo và cùng một lúc đó, một thầy phó líp đạp xe cọt kẹt đi trở tới, nên hắn ta vội chậm chận chậm bước lại rồi làm tỉnh ngó thẳng về phía trước như không có việc gì xảy ra hết. Trưa hôm ấy sau khi mang cơm cho ông sáu dò ăn xong rồi trở về, con lửa liền lôi con Hạnh vào túốc trong bụi sau. "Hạnh ơi, vô trong này tao nói cho mày nghe một chuyện này kỳ lắm." Con Hạnh ngoan ngoãn đi theo nó và một khi vào đến nơi con lửa hất hải nói liền: "Hạnh ơi, tao gặp một chuyện quá xá, hồn vía bay bổng lên như về trời hết." Con Hạnh mỉm cười rồi hỏi nhỏ nhẹ lên tiếng: "Tôi đã nói bây giờ hai đứa mình á là chị em với nhau, vậy mà chị cứ mày tao quay." Con lửa nhăn mặt, dẹp chuyện đó qua điên bên đi bà nội, gấp thấy màu đấy mà ở đó chỉ chị chị em em để không thỉnh rồi bắt trước tao kêu lại chứ bây giờ thì khỏi đi. Con Hạnh vội bỗng xui theo. Thì tôi nhắc chừng, chừng dễ mà sao chuyện gì mà tôi coi bổ chỉ quấn lên như vậy. Con Lụa hăng hái đáp: "Hồi nãy tao rớt cơm cho ba sáu ăn đó, bận đi tao gặp thằng cha lở quắt nó chặn đường, cái thằng cha mặt mày như chú ôn. Phải mời thấy thằng cha mày té chết dứt liền một khía, tao thấy mặt thằng cha có một cái thẹo ở bên tai." ở bên này nè, cái thẻo dài thọn sau quắm. Mà sao chị không la lên? La khỉ gì vậy? Thằng chả có làm gì mình đâu mà mình la, thằng chả còn o béo đòi kêu tao về ở với thằng chả, rủ móc tiền cho tao, giả có nói sẽ mua sắm cho tao đủ thứ nữa. Vậy chị có lấy không? Giọng con lụa vênh lên. Tao đấm thêm đi, bộ mày nói tao ham lắm hả sao? Nhủ cơ bản mặt của thằng chả thấy cũng đủ ớn rồi. "Ờ chỉ làm vậy phải đa, rồi sao nữa chị?" "Ê thằng chả cứ theo bên đít năn nãy riếc tới nhân thấu chạy luôn." "Ê có thằng chả có rượt theo hả chị?" "Ừ, may mà tao chạy mau hơn thằng chả đó ngần." Định đây nó đứng chống nạnh nhìn con hạnh rồi nghiêm giọng nói tiếp, "Có điều là là tao nghe thằng chả nói nhiều câu như điên khùng mà thằng chả có nhắc tới ông Hưng quản bà Hưng quản nữa." Con Hạnh hớt hải hỏi liền: "Ý trời, thằng cha nói gì đó chị?" "Ta cũng không nhớ nữa, vì kỳ cục quá mà." "Vậy chị có nói gì tới tâu không?" "Ý mắc mớ gì mà phải nói tới mày hả?" Con Hạnh có vẻ lo âu: "Cha, cái điều này chắc tôi nguy quá." Con lủa gạt ngang: "Sao? Con này nhát hơn thỏ đế. Tao nói không ăn nhập gì tới mày hết." "À, mày ơi, tao coi bộ thằng cha đó có tiền có bạc dữ lắm." Còn hạnh chắc lưỡi Thôi đi chị ơi Tôi lo thấy mồ đi nè Thằng trả vào thì thay kể thằng trả Hai lát nữa ba sáo về Mình nói lại cho ba sáo Coi ổng tính sao <cười> Ý không có nên đâu Tánh ổng đóng như lửa Mình học lại cho ổng nghe Rồi ổng làm tùm lâm lên Rủi ro có chuyện gì xảy ra Thì lòi chành ra Mày ở trong đó nghe <cười> Ừ phải ha Con lụa nắm lấy tay nó Theo tao bây giờ á Mày cứ ở riết trong nhà đừng có thèm ló mặt đi đâu hết, còn tao nếu tao có gặp thằng cha mắt tôi đó thì tao sẽ liệu cách, tao đâu có ngán cái thằng cha đó mày. Còn Hạnh mỉm cười. cười, chị cũng coi á, chừng coi đổi chứ có đừng ý yêu hóa không có nền đà. Con lộ không trả lời mà đưa tay kéo sợi dây chuyền vàng tay của con Hạnh ra khỏi áo, vì con này có ý tứ không muốn đeo lộ ra ngoài và săm soi một cách rất mỹ thích. Nhận thấy từ hồi ở chung với con lụa, con này đã nhiều lần tái máy trầm trồ sợi dây chuyền ấy, nên con hẳn hiểu ý bạn ngày, nó dịu dàng bảo con lụa: "Bộ chị ham thứ này lắm hả?" Con lụa mỉm cười gật đầu: "Chị muốn đeo không, tôi nhường lại cho chị đó." "Muốn thì muốn lắm, nhưng cái này của mày, tao lấy đeo sau được." "Hay cái gì mà không được, tôi đeo đi." là cũng như chỉ đeo mà, tao đeo nó lâu quá cũ xì cũ xì nên cũng hết ham nữa rồi. Vì nói con hạnh vừa đưa tay mở khóa sợi dây chuyền rồi đeo luôn vào cổ con lựa, con này làm bộ cử nữ, <cười> kỳ quá mày tao không đeo đâu. Nhưng thấy con hạnh thật tình muốn tặng nó thiệt, nó sảng lẻn nói thêm, "Tao đeo đỡ đây thôi nghe, chừng nào mày muốn lấy thì cứ lấy lại ngang." <cười> ừ, cho chỉ đeo nó vô coi ngủ lắm. Bữa nào chịu rảnh chỉ kiếm chanh á đánh cho nó bóng lại chứ không thôi á nó đong tẹn hết trùi. Con lụa hăng hái đáp: <cười> "Được rồi để chiều nay tao ra chợ xin chanh về chủ đánh cho nó sáng rỡ cho mày coi." Rồi như nhớ trực lại điều gì, nó thấp giọng bảo con hẳn: <cười> "Mà nè, mày á nhớ đừng rỉ một lời nào cho ba sáu hay hết nghe. Thằng cha kia bự lớn lắm, rủa ba sáu nó ngửi kiếm nó gây lộn á, thì nó quánh ông chết đó." còn hạnh mỉm cười. cười người ta biết rồi mà Và thị Hương phần thứ 7 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8